Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. chương 880-881 Lệ Hồn Cốc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Huyết sửa mặc dù cường hãn nhưng lúc này cũng đau đớn đến toàn thân. Phát xun muốn tránh cũng không được. Phù lục nọ đã hóa thành một đảo. Huyết quang nhập vào trong đầu nó. Trên mặt Nguyệt Nhi lộ ra vẻ vui mừng. Thần tình càng ngưng trọng. Hay. Tay như hổ điệp xuyên hoa không ngừng bay múa liên tiếp đánh ra các đảo pháp quyết khiến vô số phù văn cổ quái nổi lên ngoài thân thể. Huyết rượm. Ban đầu nó còn giấy rua gầm giết không ngừng nhưng theo thời gian lệ. Khí trên mặt huyết rượm dần biến mất, ánh mắt trở nên cung kính thuận, phục. Khu rượu trú của Nguyệt Nhi đã bắt đầu phát sinh hiệu dụng. Nghe thì đơn giản nhưng Nguyệt Nhi phải tốn hơn canh giờ, rốt cuộc mới. Đem huyết dưỡng thuần phục một lần nữa thu vào trong ma phiên. Lâm Hiên. Gật đầu tiểu Nguyệt không phụ kỳ vọng của hắn. Chừng một nén nhang sau hai người khoanh chân ngồi, Lâm Hiên bắt đầu. Truyền thủ những tâm đắc cùng những điều lưu ý khi kết anh cho thiếu. nữ Đối với Nguyệt Nhi Lâm Hiên chút không giấu riêng ràng giải hết. Sức chi tiết Có những cháu Nguyệt Nhi chưa thông hai người lại thuyết thoại một Phen Ngưng ghét Nguyên Anh là sự tình trọng đại Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi Không dám có chút sơ ý mà việc này cấp bách cũng không được Đảo mắt đã hơn nửa năm trôi qua Vào sáng sớm khi vầng thái dương vừa ló đột nhiên một tiếng nổ vang Lên như sấm động giữa trời Sau đó hắc khí nồng đậm bao phủ trong phạm vi hơn 10 dặm cuồng. Phong không ngừng gào thép. Càng đáng sợ là trong hắc phong âm khí còn. Thấy mờ ảng vô số âm hồn lệ phách nhảy múa trên khuôn mặt giữ tợn đều. Lộ ra vẻ hoan hỷ. Khác với tu sĩ nhân tộc ngưng ghét nguyên anh, Nguyệt Nhi là âm hồn rượu. Tu nên thiên triệu kết anh tự nhiên rượu gì vô thường. Trong đồng phủ thiếu nữ đang khoanh chân ngồi thân thể được bao trong. Một tầng âm khí đen dày như mực không ngừng phun ra nuốt vào thỉnh. Thoảng còn thấy lóe ra phù văn màu đen. Lúc này Lâm Hiên đứng một bên. Hai hàng lông mày cau lại trên mặt lộ vẻ lo lắng. Đã quá hai canh giờ mà kim đan trong đan điển nguyệt nhi vẫn chưa có. Chút gì biến. Không hóa đan thành kén thì sao có thể sinh nguyên anh? Thiếu nữ này kết anh mà không có đan dược phụ trợ nên có vẻ miễn, cưỡng. Lâm Hiên hít vào một hơi trên mặt đột nhiên xuất hiện hắc khí cả. Người hắn tràn đầy vườn khí vận dụng huyền ma chân kinh đã tu luyện. Qua, chỉ thấy hai tay hắn nắm lại, hé miệng phun ra một cỗ linh âm khí. Cực kỳ tinh thuần. Đối với Nguyệt Nhi ngay cả bổn mạng chân nguyên lâm Hiên cũng tiếc Lấy tu vi nguyên anh trung kỳ linh lực tất nhiên không phải nhỏ lâm Hiên lấy bí thuật quán thể chậm rãi đem chân nguyên truyền sang thân Thể thiếu nữ Cùng lúc đó cách nơi đây chừng hơn 200 dặm Một nhóm tu sĩ đang Lặng lặng phi độn tới Cầm đầu là một lão giả ủ tự cùng với một gã Tu sĩ trung niên vẫn hắc bảo đều có tu vi ngưng đan trung kỳ. Những kẻ khác tu vi cao thấp khác nhau, trong đó thấp nhất cũng là trúc cơ kỳ. Cả đám đều lặng yên quỷ dị. Đột nhiên hai gã bay đầu thu liếm độn quang, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Nhị sư huynh, phía trước âm khí dày vô cùng, có phải gì bảo hiện thế hay không? Ánh mắt trung niên tu sĩ nhú lại mơ hồ toát ra vài phần. Tham lam. Thiên triệu này không phải chuyện đùa, không chừng là một vị cao nhân. Tụ đạo nào đó đang tu luyện bí thuật nghịch thiên. Lão giả lắc đầu. Thanh âm khàn khàn nói. Hừ, sư huyên lo lắng quá rồi, u Châu này chỉ là nơi hoang dã sao có. Cao nhân ẩm cư. Nghe nói sau trận hảo kiếp các lão quái cũng đều sang Châu khác nơi này căn bản là không có tu sĩ nguyên anh trung niên Hán tử có vẻ không đồng tình nói Lão giả trầm mặt một lát sau trầm rãi mở miệng bất kể thế nào lần Này chúng ta phủng mệnh đi làm việc tốt nhất không nên đa sự Sư huyên ngươi sợ cái gì cho dù vạn nhất đụng phải lão quái nguyên Anh kỳ chỉ cần chúng ra bột lộ thân phận ta không tin hắn dám đắc. Tội với lệ hồn tốc chúng ta. Đúng vậy sư thúc bổn môn là một trong thất đại tôn môn của thiên. Vân thập nhị châu thực lực có thể tung hoành châu hai vị thân là. Chấp sự ngoại đường hành sự không cần cố kỷ nhiều như vậy vừa phù họa. Là một nam tử vẻ mặt gian hoạt dù chỉ là tu sĩ trúc cơ kỳ nhưng có vẻ. Quen thuộc hai vị tiền bối trong mắt xoay chuyển mở miệng. Lão giả có chút động tâm nhếu mày tựa hồ đang cân nhắc suy tư. Sư huyên thiên triệu đáng sợ như thế. Nếu là gì bảo thì nhất định là. Vật chân quý. Hai ta bước vào tiên đảo đã mấy trăm năm nhưng cơ duyên. Cơ này khó gặp. Bỏ lỡ sẽ hối hận không kịp. Nhưng sự tình tại khuê âm sơn. Sư Hương yên tâm tiểu để sao lại không biết phân nặng nhẹ. Nơi này, chỉ cách trung tâm thiên triệu có mấy trăm rằm, lấy đồn tốt của hai ta. Đến đó sẽ không tốn bao nhiêu thời gian. Cứ lệnh các đệ tử đời ở đây là được. Sau khi lấy bảo vật chúng ta sẽ quay trở lại hội hợp chung. Niên tu sĩ nói, được, trong lòng lão giả rốt cuộc không chịu nổi sự cám dỗ gật đầu. Xong chúng ta phải hành động cho nhanh, mấy vị trưởng lão đã tới khuôn. Âm sơn, nếu chúng ta không thể kịp. Được rồi, sư huyên không cần nhiều lời tiểu để sao dám quên nếu làm. Hỏng chính sự của tôn chủ sẽ phải chịu nỗi khổ của vạn hồn phê thể. Chúng ta mau đi. Lão giả thần sắc có chút buông lòng quay đầu lại vẻ mặt trở nên. Nghiêm khắc khẽ quát các ngươi chờ ở đây bất luận phát sinh tình. Huống nào cũng không được rời đi. Vâng, các tu sĩ trúc cơ kỳ vội vàng khom người hành lễ. Sau đó hai người hóa thành hai đảo cầu vòng mau lẻ bay về phía nơi âm. Khí đang dao động kịch liệt. Lại nói có lời đồn, lệ hồn tốc luận về thực lực cũng không dưới ly. Dược cung là thế lực thần bí nhất trong thất đại tông môn. Đệ tử trong Tông môn này tám chín phần là tu sĩ dù đạo thậm chí có Lời đồn ngoài tu tiên nhân tục còn thu nhận một số quái vật âm ti giới Cấp bậc dù đế dù vương hoặc là hộ sơn linh thú hay là hung hồn lệ Phách, đương nhiên truyền thuyết có thật hay không thì không có ai chứng Thực, lúc này thiên triệu trở nên càng kịch liệt Âm phong gào thép giận dữ Sắp tới chính Ngọ mà phạm vi hơn 10 dặm cả bầu trời đã tối đen như. Mực đưa tay ra cũng không nhìn thấy các ngón tay. Vô số âm khí điên cuồng hướng tụ tập về hoang sơn nọ, mặt đất không. Ngừng chạy lệnh. Chuyển cát bay đá chạy khắp nơi tràn ngập âm phong cùng. Thi khí. Xong lúc này trong đồng phủ lâm hiên lại thở dài chân mày hắn càng. Nhấu chặt. Lại qua chừng một tuần nhang nữa Lâm Hiên đột nhiên buông tay rừng Chuyển chân nguyên Còn rượu vụ bao quanh thân thể Nguyệt Nhi đang kịch Liệt xoay chuyển phù văn lấp lóe Tiếp theo rượu vụ bị hút trong thân thể mềm mại kia Hắc khí thu liếm Lộ ra sung nhan xinh đẹp mỹ miều của Nguyệt Nhi Có điều trên chán Nàng lộ gió vẻ mệt mỏi kết anh chưa thành trên mặt Nguyệt Nhi tràn Ngập vẻ thất vọng. Nhìn thoáng qua Lâm Hiên thiếu nữ buông thoáng tay. Xuống. Tiểu Nguyệt đừng thất vọng tiên đạo gian nan kết anh vốn là vô cùng. Khó khăn. Một lần thất bại coi như một lần kinh nghiệm chúng ta sẽ. Đời cơ duyên khác khóe miệng Lâm Hiên lộ ra nổ cười mỉm. Ta thật vô dụng. Được rồi Lâm Hiên ngồi xuống đối diện Nguyệt Nhi bốn mắt vừa chạm Nhau đã mau quay đi nơi khác nàng không bị thương chứ Mũi không sao chỉ tiếc đã lãng phí vô ích nhiều chân nguyên của Thiếu gia Nguyệt Nhi buồn bã nói Không sao Chỉ cần ta phục dụng nhiều đan dược gia tăng tu luyện sẽ Hồi phục trở lại Lâm Hiên lại mỉm cười khuyên giải Nguyệt Nhi tư chất tu tiên vượt xa hắn nhưng ghét anh đâu phải dễ Không có đan dược phụ trợ thất bại một lần là bình thường, sau này lại nghĩ biện pháp. Nhưng hắn vô hình hay hữu ý mà không biết trong tâm tư của Nguyệt Nhi. Nàng thất vọng không chỉ vì thần thông cùng pháp lực không tăng tiến. Với nàng không tiến sai nguyên anh kỳ nghĩa là không có chân thể. Chính điều này mới khiến nàng thất vọng hơn cả. Đưa áng mắt ôn nhô lén. Nhìn Lâm Hiên một cái cũng không biết Nguyệt Nhi đang nghĩ gì mà. Khuôn mặt xinh đẹp lại phớt hồng lên. Cuối cùng sau một hồi trấn an vẻ buồn bã trên mặt Nguyệt Nhi rốt cuộc. Đang mất đi tâm tình có chút hứng khởi hơn hai người rời khỏi sơn động. Nọ! Thiếu ra hiện tại người có dự tính gì không? À! Lâm Hiên trầm ngâm hiện tại việc quan trọng nhất chính là đi. Kiếm linh thảo luyện trí cửa chuyển diệu tâm đan đột nhiên ve mặt lộ. Ra vẻ kỳ lạ ngẩn đầu nhìn sang phía tay trái. Nguyệt Nhi ngẩn ngơ cũng đem thần thức thả ra liền cảm ứng được hay. Đạo linh khí đang nhanh chóng đến bay gần nơi này. Tu sĩ ngưng đan kỳ. Thiếu ra có người tới. Không sai là vừa tu lâm hiên nhớ mày có chút ngạc nhiên mở miệng. Thiên triệu vừa rồi bao phủ phạm vi chừng hơn 10 dặm dù đưa tới vài. Tu sĩ thì cũng là bình thường. Nhưng người trong dù đảo thì khác. Tử tu vốn chỉ chiếm một số lượng rất ít trong tu ma giả mà thôi cao. Thủ lại càng hiếm thấy. Ngoại trừ cực ác ma tôn khi xưa trong ma đảo. Lại cơ hồ không có cao thủ dù đảo. Mà hiện tại tiên giới ưu Châu ngày càng xuống dốc. Tài nguyên tu luyện thấp kém, không ít tông môn ra. Tục đã rời đi. Hiện tại nơi hoang vu xuất hiện hai gã rượu tu ngưng đan kỳ hiển nhiên. Có chút rượu gì. Lâm Hiên đem khí tức thu liếm lại. Một lát sau hai đảo kinh hồng một xám một trắng có vài phần rượu dị Xuất hiện ở trước mắt tốc độ không chậm chừng một tuần hương đã bay. Tới đây. Quang hoa thu liếm. Lộ ra một gã trung niên tu sĩ Cùng một lão giả ụt Ê! Không cần phải nói tự nhiên là Hai gã dù tu lệ hồn tốc Ô! Xem tình cảnh này Không giống gì bảo suốt thế Chẳng lẽ chúng ta Nhìn sai Nhìn qua âm khí dần tan đi Trung niên hán tử những mày Sắc mặt khó coi mở miệng Hừm! Ngu huyên sớm Đã nói qua Hiện tại chúng ta thân mang sứ mệnh Quan trọng tốt nhất không nên đa sự, hiện tại chúng ta trở về là được. Lão giả ủi thở dài trong thanh âm có chút bực bội. chậm một chút đến thì đã đến rồi. Thiên triệu này tuy đang tan đi, nhưng khi trước sẽ không vô cứ sinh ra. Cho dù không có bảo vật thì cũng có điều gì đặc biệt. Cứ như vậy trở về chẳng phải là đáng tiếc. Sao trung niên hán tử lại lắc đầu không đồng tình? Sư đệ, ngươi. Không cần nhiều chuyện. Không hiểu sao lúc này trong lòng lão giả cảm. Thấy có chút không ổn. Tại chỗ này khiến lão toàn thân không thoải. Mái. Nhưng lời còn chưa dứt một thanh âm lành lạnh đã truyền vào tai vị. Đạo hữu này nói không sai. Nếu đã đến đây cần gì phải vội vàng đi như. Thế... Cứ đem mọi chuyện nói rõ ra là được. Thanh âm này phiêu hốt bất định không biết chuyện tới từ phương nào. Hai tu sĩ ngưng đan thất kinh vội đưa tay để lên túi chứ vật trên mặt. Lộ ra vẻ cảnh giác đồng thời đem thần thức thả ra tìm kiếm chung. Quanh, đáng tiếc ẩn nặng thuật của lâm hiên sao có thể để cho hai gã tu Sĩ ngưng đan nho nhỏ khám phá ra. Các hạ là ai mà lén lút như thế? Có bản lãnh thì hiện thân ra đây. Trung niên hán tử nuốt một ngụm nước miếng, sắc mặt trắng bệch nói, đồng thời hắn vung tay lên tế ra một tấm thuần bài nhanh chóng hóa lớn, Chắn ở trước mặt. Vẻ mặt lão già ủ cũng không tốt đưa tay vỗ lên túi vật, đem một thanh tiên kiếm màu xám tế lên. Hừ, với tu vi nhỏ nhoi của các ngươi mà cũng muốn nhìn ra hành tung? Lâm mố sao chỉ là mấy tên tiểu bối mà cũng dám ở chỗ này khua môi múa. mép thanh âm châm chọc truyền vào tay chỉ thấy bên trái hai người. Hơn 10 trượng hào quang chợt lõe, hai bóng người hiện thân ra. Một thiếu niên vận thanh Sam tướng mạo tầm thường nhưng bên cạnh hắn. Là một thiếu nữ xinh đẹp, dáng người như hoa. Có điều vừa nhìn thấy, hai người này. Sắc mặt tu sĩ u u, đại biến. Ngươi người là tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Thân là đệ tử lệ hồn cốc đối với âm ti giới có chút quen thuộc, lão giả liếc mắt một cách đã nhìn ra thiếu nữ đẹp thì có đẹp nhưng lại là âm hồn chi thể. Hừ, nhãn quang cũng không tệ. Xem ra các ngươi không phải là tu sĩ của tiểu phái. Mau đem sư môn báo giá. Lâm mố sao du rộng lớn nói. Không chừng có sao du với tiền bối sư môn các ngươi Lâm Hiên nhàn. Nhặt nói. Lão giả ủ tự tương đối lão thành cẩn trọng nghe Lâm Hiên nói xong. Trong mắt hiện lên vẻ trần chờ mà tu sĩ trung niên Đắc mau mắn nói ra. Chúng ván bối là chấp sự của lệ hồn tốc xin tham kiến tiền bối người. Có gì phân phó chúng ta nhất định sẽ hết sức hoàn thành. Cái gì lệ hồn tốc trên mặt Lâmiên lộ ra vẻ kinh ngạc khi trước ở Báiiên các đát nghe được rất nhiều tin tức về thiên Vân thập Nhị Châu lệ hồn tốc này được xưng một trong thất đại T môn thực lực đủ để sánh với ly dược cung tu sĩ Nguyên Anh có tới mấy chục người thậm chí không thiếu đại tu sĩ Hậu Kỳ có điều tổng đàn bọn họ đâu phải đặt tạii Châu Hai tên này lại chạy tới đây làm gì? Trong lòng lâm hiên nghi hoạt nhưng sắc mặt có vẻ dịu đi đôi chút. Hai tù sĩ ngưng đan kỳ vẫn lưu ý tới vẻ mặt của hắn. Lúc này bọn chúng không khỏi liếc nhau cùng thở phào nhẹ nhóm trong lòng thầm kêu may. Mắn không thôi bổn môn quả nhiên thanh danh vang rồi ngay cả tù sĩ. Nguyên anh kỳ cũng phải cố kị một chút. Hán tử trung niên mặt lộ ra vẻ yên tâm nhưng lão xà ủi vẫn cảm. Thấy trong lòng có chút không ổn khom người hành lễ không biết tiền. Bối còn có phân phó gì, vãn bối nhất định không dám nan từ. Tốt, lời này là ngươi nói đó khóe miệng lâm hiên lộ ra vẻ tươi cười. Lão xà ủi kinh ngạc, những lời vừa rồi của bọn hắn chỉ là khách, khí... Thật không ngờ đối phương lại muốn sai xử bọn hắn. Trong lòng lão. Âm thầm kêu khổ đành cắn răng nói có thể dốc sức cho tiền bối là. Vinh hạnh của vãn bối chỉ sợ tại hạ pháp lực thấp kém e rằng. Yên tâm. Việc này các ngươi nhất định làm tốt chân mày lâm hiên giãn Gia chỉ cần hai vị đảo hướu đem tính mệnh lưu lại là được. Lời còn chưa dứt. Lâm Hiên đưa con ngón tay búng ra hai đảo kiếm. Quang đón gió lớn dài mấy trượng. Thế như Thái Sơn áp đỉnh hung hăng. Chém tới hai người. Ô ô.